Ăn mày dĩ vãng Tác giả Chú Lai Chương 8 Từ biệt sông nước miền Tây tôi trở lại những cánh rừng đang được khai thác miền Đông lòng già chả biện diện bao nhiêu bởi chúng tôi chắc mẩm rằng mai mốt không chấm thì chảy cái thân tôi sẽ lại lê lết quay về chốn này khỉ thế Lần mò mãi tôi mới tìm ra được nhà ba thành. Tài bác sĩ đổ tẻ năm xưa đã từng chữa trị vết thương ở đùi trái cho tôi. Từng là bạn tâm sự về mọi điều sâu xa trong những đêm rảnh ràng không đánh giặc. Cứ tưởng rằng gốc gác người ở đây được học hành đào tạo hẳn hoi, lại trải qua cả cuộc chiến tranh cầm dao mổ cứu sống bao mạng người. Trong đó không ít người đã và đang là quan chức cao cấp. Nhất định ba thành bây giờ không là giám đốc sở y tế thì mèng ra cũng giữ chân bệnh viện trưởng bệnh viện trung tâm nào đó vậy mà không giải phóng được ít ngày chán cảnh gia đình chán đoàn thể chán cảnh đời và thói đời đen bạc chán luôn cả nội dung công việc đã theo đuổi tới nửa đời người sau một đêm nhậu say trời vung tí mẹt nóng lên tạt tai vài cái ra đồn công an ra hội đồng kỷ luật ra khỏi đảng ba thành rút áo từ quan ngồi trong mái nhà lập lá sập xẻ giống như cái chuồng trâu nới rộng tôi đốt hết cả một gói thuốc khét mù mới thấy bà thành khật khưỡng đi từ ngoài dãy vẻ cỏi chân đè hở những rẻ xương sườn cong vênh, vài vác cuốc đầu cuốn khăn dần đã vàng ố chân bước cả nhắc thỉnh thoảng lại vấp một cái mặt đen cháy tóc nửa đen nửa bạc lam nham trông hắn y hệt một lão nông cả đời lọm khọm cày cuốc nhìn thấy tôi ba thành trợn mắt lên mấy chiếc răng cửa ngày xưa làm cho cái cười hóm thế mà bây giờ bay đi đâu mất đồng chí hỏi tôi vâng anh là ba thành bác sĩ bác sĩ còn mẹ gì thế đồng chí là vất mẹ nó đồng chí đi mình đây hai hùng đây chao ôi chả lẽ tớ già tới nỗi cậu không còn nhận ra nữa ư đầu viên đạn em mà mười cậu lấy ra từ đùi Gần biểu dái, tớ vẫn còn giữ. Từ đôi. Ừ, đôi. Biểu dái. Ừ, dái. Vẫn còn giữ. Giữ. Thế thì đủ mà. Nhớ rồi, mày là thằng hùng ác ôn, thằng hùng trời gầm, đúng không? Nhưng sao mày giả dữ vậy mày? Nếu không nói tới viên đạn mắc dịch ấy, thì ông cố nội tao nhận cũng không ra. Thì hai mươi năm rồi, một phần ba đời người rồi còn gì nữa? Ờ, lẹ hè, tao nhớ ngày ấy mày ngon lắm kia mà. Cái giò của mày bự bằng cá khúc bảng lăng, nếu không viên đạn ấy nó cắt cụt cu mày rồi, lão khọa mà à. Thế bộ mày tưởng mày còn trẻ lắm ư? Nếu thằng con mày nó không nói ba cháu ở dãy sắp về tới, thì chắc tao nghĩ mày là ông ay no cat cot cu may roi lao khoa ma ra cái thằng ba thành ngày xưa quá. Khá xua qua kha Thằng khọm già vẫn còn giữ được cái giọng châm chọc đẻo giả thỏa nào. Khá, với cái giọng này mà mày nỡn được con nhỏ ba xương trên tay giáo trọi bọn đàn ông trong này thì hận quá, khá. Sau phút ổn ào ban đầu, hai thằng lính cựu ôm nhau đứng lặng cùng gắng gượng giấu đi những giọt nước mắt xúc động rất có thể chảy ra. Ba Thành là người lấy lại được sự bình thản trước, cũng như trong những năm tháng khắc nghiệt. Hắn bao giờ cũng giữ được sự trầm tĩnh hơn người. Hắn đẩy mạnh tôi ra, nói như chửi. Ở ngoài, mày có gặp mấy cha cựu chiến binh Mỹ vừa sang không? Không à, phước cho mày đó. Hôm qua ta vừa xuống thành phố, mấy cha ở đó kêu tao xuống để hội thảo, để gặp gỡ gì đó, nhưng chỉ ngồi được 10 phút là... Thôi, tôi cắt ngang. Kệ thiên hạ, không nói chuyện chính trị, nhức cái đầu lắm cái gì tấm thân thấp củn của hắn hơi cẫng lên nhức đầu cũng phải nói mấy cha không được giẫm lên xác đồng đội để làm trò tiến thân đấy là chưa kể cái chuyện các cha ấy dạo này còn sanh tật mơn trớn mấy anh trong chính quyền sài gòn cũ họ làm được việc họ thông minh thì cứ quý mến cứ trọng dụng tốt thôi thực ra có ai sẵn sàng bỏ qua sẵn sàng bắt tay kẻ thù cũ như cánh lính chiến bọn mình Nhưng không thể vì họ dễ bảo, họ làm ra bộ ngoan ngoãn mà quay sang đối xử khắc nghiệt với những kẻ thật sự đổ xương máu vừa qua. Họ sợ chúng ta phản chắc. Chúng ta mới là một lực lượng đáng đe dọa quyền chức của họ à. Ôi, sao ngày thờ thế, mấy ông quàn cách mạng ơi, để rồi xem. Thôi mà, tôi phải tay đứng dậy. Vợ con thế nào? Ta bỏ nó rồi. Hắn cũng tự ngắt cột dòng chảy ồn ào của mình. Nguyên do à? Nó trề tào xấu mã mà lại không bằng bạn bằng bè Tức là nó bỏ mày chứ? Cũng được, nói ngược cho oai Thanh cười hiền lành. Mà mẹ, chiến tranh liên miên, không xấu mã thì đẹp cái con đĩ ngựa nó à? Còn bạn bè, ta không thèm đi thua được với cái bọn đi bằng gối. Có thằng lúc này đã ngồi ghế đầu tỉnh biết vậy hồi đó tao sụp cha nó cách phành xô vô ruột cho rồi còn mày cũng vỡ bỏ hả đoán à đoán thằng đàn ông bị vỡ bỏ giòm không lộn được ngơ ngơ như mắc bệnh xa đi đi không được, ngồi không được chỉ nhe răng nhẻo rãi như chó dại uống đi, mẹ đêm nay uống tới sáng luôn ngày mai chết cũng được Mà đáng lẽ chết mẹ nó rồi Chứ đâu nghĩ còn sống để phải chứng kiến Trăm thứ hầm bà lằng vậy nè Chà Mọi việc thay đổi nhanh quá Nói thiệt đi Mày vô đây làm chi vậy Vừa ở tù ra Giết người, chấn lột Tham nhũng lừa đảo Hay âm mưu làm binh biến Tất cả Tôi phỉ cười Dòm tức mày cô hồn dữ lắm Việc gì Tao muốn đi tìm cô ấy. Ai? Sương. Chui cha, thằng này tâm thần rồi. Vỗ đùi. Mà đúng, tướng mày là tướng mới ở trại tâm thần ra. Mẹ nó, hầu như đứa nào ra khỏi rừng cũng đều đeo theo người cái hội chứng chém giết hết trọi. Sương chết rồi. Con bồ mày chết rồi. Nghe nói chính tay mày cướp xác đem đi chôn kia mà. Tỉnh lại chưa? Đã đành, nhưng vừa rồi ở... Tôi dừng lại. Chán, không muốn nói nữa. Tưởng thằng thổ công ma xó này biết thêm một điều gì đó về xương khả dĩ mong manh cũng được. Nhưng nó lại quát vào mặt tôi là điên, thì tốt nhất là im lặng. Hài hợi thế nào? Còn sống không? Tôi hỏi cho qua chuyện. Nghe hỏi, cặp mắt vốn không sáng sủa gì cho lắm vì nhậu nhiều của hắn càng ngục đầu lại. Gò má hơi co thắt. Bợt ra, tiếng nói toàn hơi. Hỏi nào! Cái cổ xã đội trưởng lưỡng tính thích nhìn đàn ông mổ ruột đó, mày. À, không biết, không rõ. Giọng nói hắn càng khàn hơn như bị sặc rượu. Thất tình, bỏ ra làm dân, điều này mày biết rồi. Nghe nói sau đó ở trở lại với thằng chồng hờ sĩ quan ngụy cũ, mở quán làm ăn khấm khá lắm. Còn bây giờ? Mày đi mà hỏi. Ba Thành chọt qua lên, nhưng ngay sau đó giọng lại ỉu xuống. Có thể giờ đây đang ở Sài Gòn hay theo ai đi Mỹ rồi cũng nên. Biết rằng mình đã chạm đến một cái gì đó sâu xa trong lòng hắn, tôi hỏi lướt đi. Còn thằng tám tính? Chẳng ngờ câu hỏi này càng làm khuôn mặt của hắn tối sầm lại. Tám tính nào? Mày rơi ở đâu xuống vậy, ba thành, quên hết rồi à? Quên được còn là may, nhớ làm chó gì nhiều. Nhớ cả những thằng ngày xưa nhát như chó, bây giờ leo lên cưỡi đầu cưỡi cổ mình à? Mà thôi, không hỏi nữa. Nhậu nữa thì nhậu, không thì cú lên giường ngủ. Hỏi, hỏi, hỏi cái con... Giống như ngày xưa, tự dưng tôi lại thích nhìn hắn ngay xua toi dung quọc, thích nghe hắn văng tục như một thứ nghiện để quên đi mọi cơn vật vã tinh thần tôi càng làm bộ xoắn vào tám tính đen tám tính tính cọp chớ gì nhớ vậy thì sao nào có liên quan gì đến mày nào tao nghe nói nó chưa chết chết thịt chó nào được mổ thì cho nó xong tao chắc mẩm rằng nhất định nó sẽ nghẽo củ tỏi trên đường chuyển về phía sau chín miếng đạn toàn vào chỗ phạm chứ ít ỏi gì Vậy mà mấy tháng sau, đã lại nghe nó đang vổ đàn bà con gái ở trên rừng già rồi. Chỉ tội nghiệp cho hai hợi. Biết chỗ nó ở đâu không? Ai? Tám tính. Tao đang nói chuyện hai hợi, mày lại hỏi tám tính kiểu gì kỳ. Khi không muốn nói, lại cứ hỏi. Khi nói rồi lại xía ngang hồng. Mẹ. Ừ thì thôi, gớm. Độ này ông bác sĩ nổi tiếng là mát tay lại dở trứng hay nóng mát thế. Thế lúc này nó ở đâu nhỉ? Chịu, đi mà hỏi ông trời. Còn thằng Tuấn, Tuấn cướp cò B41, xuyên thủng bụng cậu nuôi quân mà mày phải mò xuống tận nơi xác định pháp y đó. Đến đây thì hắn cả cười, khuôn mặt to bản, giãn nở ra nhìn đến ngộ. May cho mày lần ấy con nhé, lao thiệt. Con người ta chưa chết mà dám đem trôn đi. Biên bản khám nghiệm tao chỉ cần ghi. Nạn nhân tử thương sau khi hất đất xuống. Thế lúc này mày toài rồi chứ còn đâu mà ngoác mồm ra hỏi, hỏi, hỏi. Tuấn, Tuấn du côn nhớ rồi còn sống, ở đây, ngay huyện bên. Thằng này được lắm nhưng cũng không gặp may. toi bí thư xã. Cái xã chúng mày bám trụ bỏ con bỏ cái tổm lum đó. Rồi làm chủ tịch huyện Sau đó nhảy thẳng một phát Xuống làm dân Mày muốn biết tại sao à Tại nhất trụ Nhì khu Tam vùng Tứ kết Rồi mới tới dân lai Thằng Tuấn thuộc diện bám trụ Số rách Nhưng lại dân lai Nên hạ xuống bét cùng Ra làm dân là phải rồi Còn gì nữa Còn mẹ họ Buồn nhỉ Tôi hắt mạnh cặn rượu xuống đất Không muốn uống nữa Cái chuyện kỳ thị này tưởng rằng hết chiến tranh thì nó cũng hết theo. Không ngờ nó dài dẳng đến tận bây giờ ngày càng tệ hại hơn. Thần không hiểu ra làm sao nữa. Bản chất nông dân manh muốn à? Thói quen thích cát cứ à? Hay chỉ là không thể chịu được nhau về tính cách, tư duy, tâm hồn, khôn khổ? Vậy mà lại hay cho nó đó mày. Tháng trước ta vừa gặp nó ở thị xã không nhận ra nữa. bụng bự, to lớn, Đỏ như tôm luộc, nón nỉ, rìa mép, giày rôn. Tưởng thằng cha chủ hãng ba tàu hay cha đại diện cho một công ty tư bản nước ngoài nào đi thăm thú chợ búa. Hoạch lắm. Sớm mai tao sẽ đưa mày tới nó. Nhậu nữa, bia lon đàng hoàng. Ủa, sao thuẫn mặt ra vậy, cha nội? Giữa mày với nó trước kia có cái gì không ổn à? Thế là không ai rõ thêm về xương cả. Tào rõ? Cái gì? Đầu năm 1980, người ta gom về nghĩa trang liệt sĩ hết trọi rồi. Có muốn ra đó cắm nhang không? Ba chục cây số thôi, hai thằng nhảy xe lam. Tránh nhìn vào khuôn mặt phấn chấn có đôi nét thơ ngây của bạn. Tôi chán nản đứng dậy, bỏ ra vườn. Chiến tranh mới đó, hơn chục năm chứ nhiều nhận gì đâu. Mà sao cả người ngoài lẫn người trong cuộc đều chóng vánh quên đi quá thẻ vậy? Sao cái miệng lưỡi của thằng cha nức tiếng tốt bụng kia nhắc đến mọi kỷ niệm đau thương lại giáo hoành như nhắc đến cuộc chiến tranh của người khác? Hay là chính tôi lẩm cầm cứ vô duyên lội ngược dòng đời tìm về quá khứ mà thiên hạ đang quên đi, cố quên đi để mình tôi lội đến đâu lại chỉ nghe thấy tiếng chân mình kêu lõm bõm đến đó? Có đúng thật như vậy không? Nếu đúng người đàn bà ấy là ba xương, một ba xương ngoảnh mặt đi với người tình cũ. Vâng, cứ tạm gọi là người tình đi, chứ lúc này kêu to hai tiếng đó, nghe ngỡ ngẩn lắm, thì hà tất tôi phải lội hội lội ngược dòng làm chi nữa. Cuộc vật lộn máu đổ chết người kia chỉ là trò đùa diễu cợt, và tình yêu của tôi chỉ là thứ tình cảm tội nghiệp của đứa trẻ tâm thần mổ côi thôi ư. Nước đời đen bạc đến nỗi ấy Thì cũng chả nên lưu giữ mãi Cái hình bóng cụt ngón kia làm gì Quảng mẹ nó đi Vất cha nó quá khứ vào cái đống rác bên đường Mặc cho ruồi nhạc kéo đến làm tình Đẻ dòi đẻ bọ chơi Tôi leo lên trước võng Mang giữa khu vao cai đong rac ben đuong mac cho ruoi nhang keo đen lam tinh đe doi đe bo choi toi leo len chiec vong mang giua khu rung thoang thoảng mùi mít chín Nằm ngửa mặt Nhìn lên cao xanh Bầu trời hòa bình sao lại nhợt nhạt giờ này Không màu, không vị Không chuyển động đứng yên chết lặng và tỏa ra cái hơi hướng ngai ngái của thời gian thời gian không sống thời gian chỉ còn lại cái xác mốc thách trời ơi, ấy thế mà ngày nào mỗi khi đặt lưng xuống võng ngước nhìn lên cao lại thấy lồng ngực bị nén chặt trong một cảm xúc thanh cao ngào nghẹn. thời gian cũng diễu cợt không gian cũng trêu đùa ư từng ấy năm, mặt đất đã đổi thay con người đã bị quên lãng chỉ có mi vẫn nhởn nhơ trong một màu vô sinh đến khôn cùng hơ cười cái gì vậy khọm già từ cái võng bên cạnh ba thành ngóc đầu lên hỏi ngủ đi lấy vợ đi vẫn cái lối thức đêm như vạc mỏ mẫm hết xó xỉnh này sang xó xỉnh khác xét nét như gì ghẻ con chồng ấy à lạ nhỉ lạ cái cóc khỉ ngủ đi bắt đầu lên cơn đó hả Trời tục như danh, chân tay lông lá thồ cạch, lại chỉ với một cái đèn măng sông, vài ba cái kéo hàn dĩ từ đời khang hy còn xót lại, mấy miếng bùng gạc bẩn như thứ đổ lót tháng của đàn bà, mà sao mày mổ ai được đấy, ca nào cũng xuôn sẻ không nhiễm trùng, không sưng tấy gì hết giáo. Bởi vì tao thương lũ lính chiến lận đận chúng mày, còn bây giờ ấy à, tao cho chết luôn, chết cả đám. Chết để cho khỏi phải sống khổ sống sở trong hiện tại Hoặc chỉ bụng dạ thằng nào sạch sẽ Không có cứt thối Ruột gan không quần quẹo Thì tao mới hầm dụng cụ Lạ hơn là Tôi vẫn ngửa mặt nói một mình Không cần biết hắn có nghe hay không Trong tay có cả đống y sĩ Y tá nữ mập mạp ngon lành Tính nét mày lại hay mỏ mẫm đêm hôm Vậy mà tao hầu như chưa hề nghe nói Mày đụng một con bé nào cả Thế mới phí, mới ngu như heo Cứ tưởng rằng đầu ấp thanh sạch Thì bàn tay cầm dao sẽ thanh sạch theo Giờ nghĩ lại mới dại Hóa ra cứ như thẳng tám cọp lại ra người Vô mười con được một Cả cuộc chiến vô trăm đứa Trừ đi chín mươi cái tát Cũng còn lại mười Lại chán Nè, ngủ rồi à Chưa Đi chơi gái đi, mới nửa đêm, gần thôi À, cái gì gái Tôi ngoảnh hẳn mặt sang võng hắn. Trời gái, ngoài thị trấn, nhiều lắm. Tao bao, tao có tiền, nhiều tiền. Vừa bán được lứa mít trên 200 trái, trời xả láng, đi. thế đấy, tôi ngã lưng xuống. Ngày xưa nó thế nào, thì bây giờ nó bổ lại thế ấy, nguyên trạng. Bù, bù cái con khẹt. Ngày ấy còn lý tưởng, còn khát vọng, nó xua đi cái hàm hố vặt vảnh Bây giờ còn cái chó gì nữa mà phải giữ mình. Và lại, đàn bà, dính vào mất việc, xong phẳng, ăn bánh trả tiền, đúng cơ chế thị trường, thế là xong. Chan tre cảm hứng, lần nào cũng lạ, cũng háo hức như lần đầu. Đã làm, ăn, chơi. Nội dung cuộc sống lúc này ở tao là vậy. Ây, có khi có lý hơn hồi ở rừng kia đó. Đi. Từ từ đã đi sụp gái mà đùng dầm như đi đánh giặc còn hứng thú nỗi gì hứng hứng chứ, càng vội càng hứng dòm cái bộ dạng mày lúc này là biết mày đang đói dữ đói ăn, đói uống còn đỡ thằng đàn ông đói cái khoản này nhìn bệ dạc lắm tôi không trả lời nước mắt lại trật ứa ra gần 50 tuổi đầu đã sống cuộc sống của mình được bao nhiêu mà lâu nay la biet may đang đoi du đoi an đoi uong con đo thang đan ong đoi cai khoan nay nhin be rac lam toi khong tra loi nuoc mat lai chot ua ra gan 50 tuoi đau đa song cuoc song cua minh đuoc bao nhieu ma lau nay đung la Không còn có khái niệm về đàn bà nữa. Một sinh lực còm cõi, một vỏ ốc tự ti còn chỗ nào dành cho một khái niệm đàn bà trú ngụ nữa. Không thèm, không mọng mị, gần như bị quên lãng, khốn nạn. Cuộc đời quên tôi, không đổ sức quên lại cuộc đời. Tôi lại đi quên đàn bà. Cái nguyên do đã khiến tôi lòng đồng những ngày này. Ngang trái não nẻ, chẳng lẽ rồi đây, cứ cái đà này, tôi sẽ đánh mất họ. Những vật thể thần bí Làm cho cuộc đời trận mạc Của những thằng đàn ông có lý Làm cho đời thường không nhàm tẻ Đến suốt đời ư Ngủ đi Tôi thở dài Tao liệt rồi loay hoay không đâu vào đâu Nó cười Lại phí tiền Hả Vậy toàn bộ nội dung Hoạt động sinh lý của mày Lúc này Chỉ còn là đái tắm rửa Cứ cho là như thế Còn khẹt Tôi nghe rõ tiếng nó thở ra Nặng và sâu Ngày xưa bom đạn chết trong nhường ấy Mà thịt da mày vẫn săn xèo Thân thể trồm trục Nặng 60 năm ký Vậy mà hòa bình mới có 10 năm Người ngợm mày đã hư hỏng đi như thế Hư từ trong ra ngoài Khốn nạn cho mày Thằng chỉ huy trinh sát đặc nhiệm quân giải phóng ơi Thôi đừng nhắc đến giải phóng Đến trinh sát nữa Tôi rên rỉ Sao lại không nhắc Hắn như gầm lên mày mắc cỡ à, mày nhục à, cuộc sống bây giờ tuy khốn nạn thật, nhưng thở đứa nào xúc phạm đến những chữ ấy coi, tao bắn bỏ liền. Cánh cửa bỗng kêu lên lạch sạch, rời từ trong nhà, thằng béo con hơn 10 tuổi của hắn khệnh khạng bước ra, vừa đái tè tè vừa cầu nhau. Ba, sao đêm nào ba cũng la lối um vậy, ba vô nhà nằm đi, không sớm mai lại hò khụ khổ mất công còn đi kiếm thuốc. Nói xong thằng bé lại khệnh khạng đi vào Ba Thành im re Mặt mà mày trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ Hắn thầm thị Thằng nhỏ con tao ngon hông Cứ như ông bố già Nhưng mà đúng Mẹ tí tuổi đầu mà nó cứ đi cự nữ ông già nó hoài Rồi để đó Sẽ có ngày ta cho nó hay Ông già nó vốn là người như thế nào Sẽ cho nó hay Nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên niềm tự hào và yêu thương đến khở khảo. Tôi cười khẽ trong miệng. Thôi chứ, thôi cái chuyện đi chơi gái rồi chứ. Mày có bỏ ngay cái kiểu cười ấy đi không? Tưởng tao thích cái trò đi điếm ấy lắm hả? Còn lâu, đời thiếu gì gái quá chết chồng hay gái non chán đời. Tao biết mày đang nghĩ đến nhỏ xương, đang ám ảnh khổ sở vì nó. Nên tao nói vậy, cốt cho mày nổi khùng mà quên phước nó đi. Hiểu chưa? Khọm ra. Tuy nhiên, mày cũng nên sớm có lại một con đàn bà đi. Đàn bà cỡ gì cũng được, miễn là đàn bà. Bởi lẽ, với một cái đầu bệnh hoạn như của mày, chỉ có một con đàn bà mới có thể làm quên được một con đàn bà. Tao nói thế vì... Tao cũng đã trải qua hoàn cảnh như mày, có khi còn thê thiết hơn. Gần đây à? Trong chiến tranh. Ai vậy? Họi. Xã đội trưởng hai hợi. Hợi! Tôi chố mắt ngồi hẳn dậy. Đợi cho tôi chố mắt hồi lâu, hắn thông thả cuốn một điếu thuốc dê to bằng ngón tay cái, nuốt vài hơi thật sâu rồi mới lầm rẩm. Hồi nãy mày hỏi, tao giả bộ lơ đãng để mày khỏi nhắc nhiều. Đau, thực ra cho đến tận bây giờ, tao vẫn nằm mê thấy cô ấy. Chắc mày nhớ cái lần thằng Vượng, Lính của mày bị thương bẻ ruột đưa đến tao. Tao thoáng thấy con mắt của hợi nhìn đâm đâm, nhìn như khóc. Một lát sau, khi ruột gan thằng nhỏ phòi ra trên bụng cả đống, cối khóc thật. Tao, một thằng suốt ngày thọc tay vào thân thể đàn bà. Máu mổ xương sầu tủm lung, còn có cảm giác gì nữa? Vậy mà tao lại đi thương cái ánh mắt ấy. Thường dữ lắm, rồi phải lòng, lạ không? Nửa đêm, thằng vượng được cáng về phía sau tum lum con co cam giac gi nua vay ma tao lai đi thuong cai anh mat ay thuong du lam roi phai long la khong nua đem thang vuong đuoc cang ve phia sau Còn lại một mình hợi trong lán, không hiểu có cái gì xui khôn xui dài, mà tao lại giữ cô ấy lại, và nói vào tai cổ những lời mà đến bây giờ nghĩ tới vẫn còn đỏ mặt. Mẹ, mổ bụng mổ ruột thiên hạ đã quen, lúc ấy tính sờ mó vào tâm hồn đàn bà một tí, mà sao nghe lóng ngóng dữ. Cô ấy ẩy tao ra và nói, Anh ba, sau tất cả những chuyện máu me như thế này, mà anh vẫn có thể nói đến chuyện đó dễ dàng được vậy ư? tao đần mặt ra có vẻ thương hại cô ấy bỗng ghì chặt lấy tao cắn cấu đủ chỗ vừa cắn vừa khóc đến khi toàn thân nổ phừng đầu óc kêu long bong hết chịu nổi thì cô ấy lại bỏ đi để lại một câu xanh dần. anh ba anh hiểu cho đó là một cách hợi cảm ơn bàn tay vàng tay bạc của anh vậy thôi làm tới nữa không phải với những thương binh không biết chết sống thế nào của anh cảm phiền dùm em Mấy bữa sau, tao nghe nói nó thương thẳng cọp, đau, đau đến bây giờ, còn đau nữa. Trần giọng hắn lại căng lên. Cười cái gì? Mày cười cái gì? Mày cho tao là thằng ngố. Lại đi đau, với đi phải lòng một con đàn bà không ra đàn bà, không một ai đói hoài tới chứ gì. Ngu, rất ngu, chỉ có cái lũ háo gái người trần mắt thịt chúng mày mới nghĩ như thế mới không thấy nổi cái vẻ đẹp kinh người từ bên trong cổ toát ra. Cái vẻ đẹp mà phải có hàng trăm lần thọc tay vào thân thể đàn bà như tao mới có thể nhìn ra được, rõ chưa? Ờ, thì tao có cười gì đâu, tao vẫn đang nghe. Thế đó, mắt hắn nhìn ướt rượt. 20 năm đã trôi qua, tao đã đụng không ít đàn bà con gái, già trẻ, lớn bé, ôm mập, xấu tốt có cả đã nhìn vào hàng trăm con mắt, mắt tròn, mắt dẹt, mắt ngấn, mắt dài, mắt sâu, mắt nông. Nhưng dù có đập bẻ đầu, tao vẫn không tài nào quên được con mắt cổ. Con mắt nhìn vào bụng thằng thương binh mổ ruột trong một căn lán nằm mấp mé mi nước sông Sài Gòn, đầy tiếng bỉm bịp kêu than. Lâu này tao vẫn có ý hỏi thăm, đi tìm nhưng không thấy. Người bảo chết, đưa nơi sống, tán loạn xa bù. Tôi ngồi lặng đi một chút, Trước mắt tôi, Ba Thành đã biến thành một con người khác hẳn. Bất giang tôi chuyển chỗ ngồi sang võng hắn. Hỏi như hỏi chính vào lòng mình, bởi lẽ, hình ảnh của hỏi cũng là hình ảnh của xương Câu chuyện về hỏi cũng thấp thoáng có câu chuyện về xương trong đó. Mày có tìm đến tám tính để hỏi không? Đã định, nhưng rồi lại thôi. Sao? Một là không biết hắn ở đâu, hai là không muốn... Chả lẽ tìm đến để chứng kiến một thái độ rửng rưng, một hành vi phản phúc, một câu nói lãng xẹt. Hợi à, hợi nào thế? Hợi nào ấy ha, quên mất rồi à? Nó là thằng như thế, sẽ như thế, tao biết, tao cũng là một thằng đàn ông, tao không thể nhìn một thằng đàn ông khác bằng sức vóc tình dục của nó đã đẩy cô ấy trở lại ấp chiến lược một cách trả ra đâu vào đâu, hiểu chưa? Hiểu, nhưng còn tay sĩ quan, trọng hờ của cô ấy, Chắc mày cũng phải nghĩ tới chứ? Tất nhiên rồi, nhưng hắn nghe nói đi cải tạo chưa về, hay không muốn về nữa gì đó, hoặc đã về rồi cũng nên. Cũng ngại, ngại khuấy lại mọi thứ mà tao đang tìm cách quên đi, hiểu chưa? Nhưng hôm nay, nhân cô mày nhắc, tới đây tao cũng đi tìm gặp hắn thử coi. Cứ gặp, chết trong gì, hả? Tôi lại im lặng nhìn thành. Thì ra đằng sau cái vẻ thô giám, phớt đời đến khinh bạc kia. Nó cũng có một trái tim rách nát như tôi. Dễ thường, thằng nào còn sống sót ở trong rừng ra, đều có cùng một trái tim thống khổ vậy sao? Thống khổ không phải vì riêng một người nào, một cô gái nào. Nó còn vì một cái lẽ sâu xa hơn nữa kia. Ừ, thì có đâu riêng gì tôi. Lão khọm già lẩm cẩm, đang lội hụi, lội ngược lại dòng đời. Còn có cả nó nữa chứ ít nhất là như thế không ngủ à tôi hỏi tính đi đâu giờ này vậy cha sắp sáng rồi tao đi thăm bệnh cho mấy người cơ sở cũ đã chán nghề bỏ nghề, khinh nghề chỉ thi thoảng đi thăm bệnh cho những cơ sở ngày xưa cùng đội bom đội đạn đã chăm chút nuôi nấng cho bọn mình họ cũng đang bị quên lãng như tao với mày có khi bị quên lãng hơn